bầu cuộc đời ẩn dật thế này mấy thú vị chưa. Bốn tuần tao đứng canh chờ phà ốm dài. Ôi, những cánh ó xèo hút ấy và những khoảng chợ miền Bắc Tây Thái ấy và những con đường hiêm chờ ấy và những ông thầy thuốc nông thôn mẹ ấy. Cha sự vắng thiếu diệp con người và hơn cả là lời báo trước kiên của Kenneth rằng tôi đừng có hy vọng ra khỏi nhà trước mùa xuân. Ông Headsplit vừa mấy hạ cố đến thăm tôi, cách đây khoảng 7 cây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 Tôi còn quá yếu để đọc sách Tuy nhiên tôi cảm thấy mình có thể hưởng thụ một cái gì thú vị Tại sao không kêu bà Dean lên kể nốt cho nghe câu chuyện gì Tôi có thể ôn lại những sự kiện chính cho đến chỗ bà tạm sừng Phải, tôi nhớ là nhân vật nam của bà đã bỏ đi Và ba năm liền không có tin tức gì cả Còn nhân vật nữ thì đã lấy chồng Tôi sẽ sung chuông gọi Chắc bà ta sẽ mừng sở thấy tôi có thể chuyện trò vui vẻ Bà đi đến. "Tư ông, còn 20 phút nữa ta đến giờ dùng thuốc, bà vào đầu." "Bỏ chuyện ấy đi, bỏ đi, Donald, tôi, tôi muốn. Mấy chị bảo ông phải thôi dùng thuốc bột, hết sức tán thành, đừng nhắc lại tôi." Bà khẽ lại ngồi đi nhào, "Đừng sập máu vào cái dĩ lọ thuốc đáng ấy, lấy đồ đang ra khỏi túi thay đặt được, và bây giờ bà kể tiếp câu chuyện ông head clip đi." Từ quá bà đểở chừng cho đến ngày nay.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 Cậu ách chẳng bao giờ để nó phụt bóng đen chịp nét mặt. Hơn một lần, cậu đã nghiêm khắc chắc cứ thoái sức dược của tôi và cả quyết rằng một nhất sao cũng không thể làm cậu đau nhói hơn khi thấy người thương của mình phật ý. Để khỏi làm phiền học một ông chủ tốt như thế, tôi cố sao giả bớt tự ái và trong khoảng nửa năm mới thuốc súng nằm yên vô hại như cát vì không có mồi lửa nào dí sát vào làm cho nó đổ. Catherine thỉnh thoảng có những thời kỳ mặt ủ mày trâu và lặng lẽ, chồng có tôn trọng những cơn đó với một sự im lặng thông cảm. Cho đó là do một thay đổi về thể trạng ghi nên bởi chất ống nguy hiểm nọ, vì trước kia cô chưa bao giờ mắc chứng suy sụp tinh thần. Khi sẹp mạo của bực nắng trở lại, cô đón mừng cũng với bộ mặt sạc nắng. Tôi thì ý có thể khẳng định rằng họ đang thực sự có hạnh phúc sâu sắc ngày càng lớn. hạnh phúc đó đã chấm dứt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 Kính những khoảng bóng túi, không định hình sập dình trong góc khỏng, nhiều bộ phận chồi ra của tòa nhà. Tôi đặt sổ trên bậc thịt nhà, cạnh cửa vào bếp, nấn ná, đề nghỉ và hít thêm mấy khơi khí trời êm dịu, ngọt ngào. Tôi đang nhìn chăng lưng quay về phía cổng, thì nghe thấy tiếng người nói đằng sau. Có phải chị đấy không, Nelly? Đó là một giọng trầm, âm sắc lạ lạ. Tuy nhiên, có một cái gì trong cách phát ân tên tôi khiến nghe khóa quen quen.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 Người đó lại nói trong khi tôi tiếp tục nhìn chân chân Và suốt thời gian ấy mà phải xung quanh đây đều im liềm như chết Tôi không dám vào, chỉ không quen tôi ư Nhìn xem tôi đâu phải người lạ Một tia trăng dọi vào nét mặt người khác Đôi má tái sám với lớp tóc mai dài phủ đến nửa Mày nhú xuống, mắt hóm sâu và khác thường Tôi nhớ ra cặp mắt ấy Sao? Tôi kêu lên Phân phân không biết có nên coi anh ta là một người khác có ở trên hay không và cái ngạc sơ hai tay lên trời sao cậu phải đấy ư? Có thật cậu đấy không? Thật không? Phải, head clip đây. Ai ta trả lời, mắt đang nhìn tôi bỗng ngước lên nhìn những cửa sổ phản chiếu hàng chục vùng trắng lấp lánh nhưng không thấy ánh lửa nào bên trong cả. Họ có nhạc không? Cô ấy đâu? Nelly chỉ có vẻ không vui, chỉ công việc gì phải muối thế. Cô ấy có đây không? Nói đi.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 ả thu đúngng sim với một về sư mục ngọt mèèo lên tới gần tỉnh vì như ông Hàn đã để ý thấy ngay quá nhà thờ một quãng rất ngắn con lạch thoát nước từ các đầm lầy, nhập vào một con suối chạy theokhúc quanh của con thung đổió cú hút nhô cao trên đám khơi lấp lánh ấy ánh bạc đó nhưng không nhìn thấy được ngôi nhà cũ của chúng tôi nó hơi thuộc xuống ở mé bên kia cả căn phòng và hai người cổ trong đó cái các cảnh họ đang ngắm nhìn đều có vẻ thanh bình tuyệt vời. Tôi dần lòng toan trốn tránh công việc được nhờ. Và trên thực tế, sau khi hỏi về việc tắp nến, đã sắp đi khỏi, không đả động gì đến chuyện ấy, thì một ý thức rồ rãi sui tôi quay lại và nói nhỏ. Thưa mợ, có người ở Jimington muốn gặp mợ. Người ấy muốn cái gì? Mợ linh tên hỏi. Tôi không hỏi anh ta, tôi đáp. Thôi được, đóng xem lại, nghe đi, cô nói, và mang trà lên, tôi sẽ trở lại ngay. Cô giải phòng, cậu Edgar phu tư hỏi ai đấy. Một người mà mở không ngờ tới tôi đặt. Cái gã hét clip, chắc cậu còn nhớ gã chứ, trước cậu, trước ở nhà cậu, ơn so ấy mà. Sao? Tiền gì cả? tên Tiền thật cây ấy à? Cậu kêu lên, sao chị không nói vậy với Catherine? Im, cậu chủ, cậu chớ nên gọi gã bằng cái tên ấy. Tôi nói, mở nghe thấy ắt khổ tâm lắm đấy. Hồi gã bỏ đi, mở gần như tan nát cả tâm hồn. Tôi đoán sợi trở về của gã, sẽ là một ngày hội đối với mợ. Linton bước tới một cửa sổ ở mé bên kia phòng, trông xuống sân. Cậu mở chút và cuối người ra ngoài. Tôi đủ rằng họ đứng bên dưới, vì thấy cậu lên. Đừng đứng đấy em yêu, đưa khách vào nhà nếu đó là người thân. Tháng sau, tôi nghe thấy tiếng thiên cửa lách cách, và Catherine chạy vù lên các hồn hền, cuốn cuồng, quá kích động, nếu nỗi không biểu lộ được niềm vui thật vậy, diệt mặt cô, người ta dễ bề đoán là có một tai nạn khủng khiếp nào đó. Ôi Sker, cô hồn hề, hay thay ôm lấy cổ chồng. Ôi Sker anh yêu, Headclip đã về, anh ấy đã về. Và cô chặt thêm vòng tay, kỳ miết. Thôi nào, thôi nào, chồng cô bực dọc kêu lên, đừng có vì thế mà làm tôi chết ngạt. Chứ mà sợ tôi nghĩ hắn ta là một kho báu kỳ đến thế đấy. Không việc gì phải mê cuồng lên.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 cứ tỏ vừa to tiếng với nhau, nhưng mặt đứa chủ nhân rợn rỡ lên một tình cảm khác khi bạn cô xuất hiện ở cửa. Cô nhảy bổ tới, cầm cả hai tay anh ta, dẫn tới Linton, rồi cô nắm lấy những ngón tay miễn cứng của Linton ấn vào tay anh ta. Lúc này, sẽ ánh lửa lò sưởi và ánh sáng nến soi tỏ từng nét, tôi cảm nhiên hơn bao giờ hết hết sự thay đổi của hát clip. Anh ta đã thành một người cao lớn, cân đối như lực sĩ bên cạnh anh, cô chủ tôi có vẻ rất mảnh khẻ và tựa như thiếu niên. Dáng đi thẳng đứng của head clip khiến ta kỹ là anh đã từng ở quân đội. Vẻ mặt anh với được nét rắn rỏi, cương quyết, rõ là già hơn mặt cậu Clinton nhiều, nằm thuộc mình và không có gì của sự thấp hèn tạo trước. Tuy nhiên, một vẻ khum tận, bán khai vẫn thấp thoáng nơi đôi mày bẹt vào cặp mắt đầy ánh lửa đen dập như được kìm chế lại. Thậm chí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 Nhưng mắt cả, mỗi lúc một thêm tự tin, phản chiếu lại niềm khoái cảm không chê xấu mà cả uống say sưa từ ánh nhìn của cô. Họ quá mải mê trong niềm vui chung nên chẳng còn bục nào mà bối rối. Cậu Edgar thì không thấy, mặt cậu tái dần đi vì có chịu cảm giác ấy hít lên đến tột đỉnh khi người thương của cậu đứng dậy, bước qua tấm thảm đến nắm lấy tay Heddip một lần nữa và cười như một kẻ mê của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 cô chiếm vị trí trước bình hãm trà. Cái chung gọi cô Isabella cũng tới sau khi đẩy ghế cho họ tôi ra khỏi phòng. Bữa ăn kéo dài chưa đầy 10 phút, tách của Catherine để nguyên suốt bữa không dớp trà. Cô chẳng ăn uống được gì. Edgar đánh đổ trà ra đĩa, hầu như không nuốt miếng thức ăn nào, vì cái của họ không kéo dài buổi đến thăm tối đó quá 1 tiếng. Khi anh ta ra về, tôi hỏi anh ta có đến Westminster không? Không. Tôi đến đổi sâu khú, anh ta đáp, sáng nay khi tôi tới thăm, ông Ân So đã mời tôi. Ông Ân So bời anh ta và anh ta tới thăm ông Ân So. Tôi loay khuây cấm nghĩ đến đau cả đầu về câu nói đó sau khi anh ta đi. Phải chăng anh ta đã phần nào biến thành một kẻ giả dối và về vùng quê này để gây tai họa dưới một tấm mạng che? Tôi chầm ngâm, tôi có một sự cảm ở tận đáy tim là giá anh ta cứ ở nơi khác còn hơn. Vào khoảng giữa đêm, tôi bị kéo ra khỏi giấc đầu tiên bởi bởi linh tân lè vào buồn tôi, ngồi xuống bên giường và giật tóc bánh thức tôi. Em không ngủ được, Elena, cô nói, theo lời cáo lỗi, và em muốn có một sinh linh đạo đó để bạn bầu trong niềm hạnh phúc của em. Edgar thì rỗi, bởi lẽ em vui vì một điều không hay ho gì với anh ấy. Anh ấy không chịu mở miệng, ngoại trừ để thốt ra những lời nhỏ nhìn ngớ cần.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 Là dù sao một sự trừng phạt ra trò có thể sẽ làm họ khá lên mởân mà làm rồi tôi nói họ chịu chiềuợ thì có tôi biết sẽ xảy ra sự gì nếu họ không làm thế mở sẽ có thể chiều những ý thích khoáng qua của họ trên hào phận sự của họ là đón trước mọi ước muốn của vợ nhưng cuối cùng các người có thể bất hòa vì một cái gì đó cây h hộ quảt ngang nhau cho cả đôi bên và bây giờ những người vợ gọi là kém đó rất có thể sẽ ngoan cú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 Anh ấy xử sự thế là rất tốt đấy. Cô nghĩ thế nào về việc anh ta đến đồi xó hú? Tôi hỏi, xe vẻ anh ta đã được cải tạo về mọi mặt, hoàn toàn là một người cơ đốc xáo, chỉ bằng tay bằng hiểu đúng đắn cho các kẻ thù khắp xung quanh. Anh ấy đã giải thích chuyện đó, của đáp. Em cũng lấy làm lạ cho chị. Anh ấy nói là anh ấy đến định hỏi chị tin tức về em, vì đồn rằng chị hãy còn ở đấy. sau khi được báo Heidi ra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 bao giờ cũng than vị than tiền mặc dù tay này phơ được chút gì thì ta kia lại tung hê đi sạch thật là một cái chỗ đẹp đẽ haykh hướngm cho một người trai trẻ chọn lạc nơi cư tr tôi nói mà có sợ hậu quả không mở Li tinh em chẳng sợ gì cho anh bạn em cô đáp. cái đầu cứng rắn khỏe mạnh của hết clip sẽ bảo đảm an toàn cho anh em chỉ kh sợ cho hai lì. xong về mặt tinh thần thì muốn sao cũng chẳng thể làm anh xa sút hơn bây giờ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 Và để chứng minh em sẽ đi làm lành với Edgar ngay tức cách đây. Chúc ngủ ngon, em là một thiên thần. Trong niềm sắc tín đầy tự mát ấy, cô đi khỏi và thành công chung thực hiện quyết định của cô thật hiệt nhiên vào ngày hôm sau. Cậu Linh Tân công những hứa thôi không cao có, tuy nhiệt tiện của cậu dược như vẫn còn bị nến lại bởi sự xui nổi tràn chề của Catherine, mà còn tuyệt đối không dám phản đối gì khi cô rủ Isabella cùng sang. Đổi xó khú vào buổi chiều Và để đáp lại Cô đã thường cả một mùa nồng ấm như sự sàng thương mến Khiến cho cô nhà trở thành thiên đường trong nhiều ngày các cậu chủ lẫn xa nhân Đều được hưởng ánh nắng hàng xương Hết lý, Về sau này tôi sẽ phải gọi là Ông Hết liếp Trọt đầu sử dụng quyền tự do đến chơi Ở ấp Crash Một cách thận trọng Ý có vẻ như đang ước tính xem Chủ nhân sẽ chịu đựng sự đột nhập của mình đến mức nào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 Cái nguồn phiệt muộn mới của cậu phát sinh từ một bất hạnh không dự kiến trước được. Isabella đột nhiên bị người khác bất tác sĩ, nó hấp dẫn không sao cứng nổi. Hồi ấy, cô là một tiểu thư 18 tuổi duyên sáng, cô kích còn trẻ con tuy trí tuệ sắc sảo tình cảm sắc bén, và một tính khí cũng sắc cạnh nó bị chọc tức. Anh cha cô vốn yêu em đầm thắm, thất kinh lên trước sự ưa thích quái đàn ấy, cho nó đến sự ô xanh của một cuộc hôn phối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 Không chịu ăn sáng, Phan hàn rằng đám đầy tớ không làm theo lời cô dặn, rằng mợ chủ không để cho cô được là cái gì trong nhà này, và cơ bỏ mặt cô. Dặn cô bị cảm vì cửa đẹp mở toan, và chúng tôi cố tình để lò sửa ở phòng khách tắt ngấm, nhằm chập tức cô, cùng với hàng trăm lời kết tội vớ vẩn khác. mà Linh Tân đã cương quyết bắt cô đi nằm, và sau khi bắn của một trận tiên thân, dọa sẽ cho đi gọi bác sĩ,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 Khi chúng ta đi dạo dọc cánh đồng hoa ấy, chị bảo em đi loang quang đâu tùy thích, trong khi chị nhật nhơ với ông hét liếp. Và cô hiểu, như vậy là cay nghiệt. Catherine vừa nói vừa cười, cái đó đâu có ngụ ý rằng sự có mặt của cô là thừa. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện cô có ở bên chúng tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện trò hét liếp, ắt chẳng có gì thú vị với tay cô. Ồ, không phải, cô gái cóc lóc, chỉ muốn em đi khỏi vì chị biết em thích ở đấy.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 Vì ông ấy cũng có thể yêu tôi Nếu chỉ để mặt ông ấy Nếu vậy thì có cho tôi cả một phương quốc Tôi cũng chẳng muốn ở địa vị cô Catherine sàn giọng tuyên bố Và sân xa cô nói thành thật Nelly Chỉ hãy giúp chúng tôi mở mắt cho cô ấy Thấy bình điên Hãy nói cho cô biết Hedlip là người thế nào Một kẻ không được khai hóa Không chút kinh tế Không được vun trồng Một miếng đất hoang khô càng thuần Những đá ba gian và kim tước Tôi chẳng lọc nào Thả chú Hoàng Yến nhỏ bé này ra thảo viên và một cái ngày mùa đông, cũng như không thể khuyên cô trao trái tim cho anh ta. Em bé ạ, chính sự ngốc kết đáng thương do không biết tính cách anh ta, chứ không phải gì khác đã khiến điều mơ ước ấy nhiễm vào đầu em. Xin em đừng cút tưởng anh ta số những bề sốt yêu thương và hảo tâm bên dưới một vẻ bề ngoài nghiêm khác. Anh ta đâu phải là một viên kim cương thu, đâu phải một con người chỉ cục mịch ở bề ngoài những cái vỏ chai xù xì trong chiếc hạt ngọc. Anh ta là một kẻ đàn ông dữ tợn, nhấn tâm như loài sói. chỉ không bao giờ bảo anh ta hãy để cho kẻ thù này nọ, yên thân, vì làm hại chúng là công đại lượng hoặc độc ác, mà bảo hãy để chúng yên vì tôi không thích thấy chúng bị hại. Và anh ta sẽ biến nát em như một quả trứng chim sẻ. Nếu thấy em Là một cái nặng phiền phức, chỉ biết anh ấy không thể yêu một người thuộc gia đình Linh Tuy nhiên, anh hoàn toàn có đùa giã tâm để cưới ra sản của em và những triền phòng của em. Ở anh ta, sự biển lận đang thành một thói thâm căn cố đế. đó là chân dung anh ấy dưới mắt chị, mà chị thì là bản thân của anh ấy. Thật đến mức nếu anh ấy thật sự định bắt em như một con hồi, có lẽ chỉ cũng sẽ ngậm miệng và để em rơi vào bẫy. Cô Linh nhìn chị sâu bất bình, xấu hổ, xấu hổ thay, cô nhắc lại, chỉ còn tệ hơn 20 kẻ thù chỉ là loại bạn phun nọc độc. À, phải chứ em không tin chị ư? Catherine nói, em tự chị nói vậy là do tính ích kỷ hiềm ác chăng? Tôi chắc chắn thế, Isabella phạc lại và tư cứng cái mặt chị. Tốt thôi Catherine, Julian thì cứ thân thử xem, nếu cô muốn thế, tôi đã nói hết lẽ và chịu thua sự hỗn hào ngang ngược của cô rồi đấy.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 Điểm gỡ, đâu phải người làm bạn đời với cô được. Mở Tên nói có mạnh lời, xong tôi không thể phạt đối mở ấy. mà ấy biết lòng xã anh ta hơn tôi hoặc bất kỳ ai khác. Và mở ấy chả đợt nào mô tả anh ta xấu hơn trong thực tế. Những người trung thực không chân số việc làm của mình. Anh ta đã sống như thế nào? Đã làm sầu bán kích nào? Tại sao lại ở đồi xấu hú, nhà của một người mà anh ta kết cây ghét đắng? Nghe nói cậu ơn sơ, ngày càng đổ đốn từ khi anh ta đến, họ cứ liên miên thức sút đêm với nhau và cậu Heidi đã vay vào tiền đất đai của mình, chẳng làm gì cả ngoài cờ bạc rượu chè Mới cách đây một tuần thôi, tôi nghe nói chính Joseph kể với tôi, tôi gặp lão ta ở Jimington. Nghe này, lão nói, chỗ chúng tôi khéo sắp phải có nhẹn sĩ quan đến điều tra mất thôi, chú thích. Nghiệp tử quan, phiên chức ở quận, huyện hoặc thị xã có nhiệm vụ điều tra cư dân, khám nghiệm tử thi những người chết vì tai nạn hoặc do bạo hành. Một trong hai người xít nữa đứt con tay vì kéo tay một người kia cho khỏi bị xiên dư xiên táo. Đấy là cậu chủ, cô còn lạ gì, xuất định cậu ý rồi đến ra tòa đại hình mất.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 khi hắn đến ấp, hắn có bao chừa lời gì về đời sống phè phỡn của hắn giữa đám chúng tôi không? Còn cái khánh sư thế này này. Ngủ đến lúc nắng mặt trời mới dậy, xúc sắc xúc xẻ này, rượu mạnh này, đóng cửa chớp lại và thắp lên đến tận ngày hôm sau. Rồi thì tiếng điên ý về buông vừa đi vừa văng tục, phong giác ầm ĩ, làm sững người tử tế phải bịt lỗ tai. Vì rất xấu khổ. Và cái cha như manh ý. Mới giỏi đến tiền chứ. Hắn ăn. Hắn ngủ chán. Rồi hắn sang hàng xóm. nói chuyện tào nào mấy vợ người ta. Cô xin thể lạo. Hắn trả nói cho cô lương Catherine biết. Vàng bạc của cha cô chạy vào túi hắn sư thế lạo. Với lại. Con sai ông cụ phóng ngựa xuống đường. Cách nhớn. Trong khi hắn chạy bay ra mở thanh tránh để đón cậu ý. Thế đấy. Cô đình tình rô xếp.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 Vẫn ngồi im cho đến khi cửa mở Và bây giờ thì đã quá muộn Không là đi được Điều mà cô ắt vui lòng làm Nếu có hoàn cảnh Phải đấy anh vào đi Mời chủ tôi vui vẻ thốt lên Kéo một chiếc ký lại gần lò sười Đây có hai người đang cần người thứ ba Để làm tan giá giữa đôi bên Và anh chỉ là người Mà cả hai chúng tôi tất đều ưng chọn Hết đi Cuối cùng tôi lấy làm kêu hãnh Có thể cho anh thấy một người mê mận anh hơn tôi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 Chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo về anh, hết liếp ạ, và tôi đã thua đứt về những lời sùng kính ngưỡng mộ. Hơn nữa, tôi được biết rằng, chỉ cần tôi biết điều né ra được ngăn cản, thì kẻ tình địch của tôi như cô sẵn sàng tự nhận là thế. Hẳn sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, mãi mãi an bài vận anh và trôn vùi hình ảnh của tôi vào lãng quên vĩnh viễn.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 rồi sao đi nữa, lúc này cô ấy cũng muốn thoát khỏi sự có mặt của tôi. Và ông ta chầm chậm nhìn chít vào đối tượng câu nói của mình như nhìn một con quái vật cướm giết. Một con gì chăm chân từ Ấn Độ chẳng hạn, mà mặc dù kia tởm, người ta vẫn tò mò muốn xem cho kỹ. Cô gái bé bỏng tội nghiệp không thể chịu đựng được cái nhìn đó, mặt cô liên tiếp hết trắng bợt ra lại đỏ rử lên và nước mắt long lanh đầu mi. Cô gắng hết sức vận dụng những ngón tay bé Gấu bàn tay nắm chắc như kìm của Catherine rồi thế rằng c cứ 7 một ngón lên ngón khác lại khúc xuống liền và không thể cỡ tất cả ra cùng một lúc cô bèn dùng đến móng tay sắc nhọn làm tay kẻ tóm giữa cô lập tức được tô điểm bằng những khoa văn đỏ hình trăng lưới liền thật là của con hồ cái mà linh kêu lên bu cô ra và tay Việt đau vì chúa hãy đi đi và số cái mặt lăngàn của cô vào đâu thì xấu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 Còn Mợ, tuy không thể gọi là đối cực của cậu, nhưng mà có vẻ tự cho phép mình phóng túng quá đáng để nỗi tôi chạp mấy tin vào những nguyên tắc của vợ lại càng không đồng tình với những tình cảm của vợ Tôi muốn có một cái gì xảy xa khả sĩ có tác dụng làm cho cả đồi giáo khú lẫn ấp Rattros thoát khỏi ông Hedlip để cho chúng tôi yên ổn như trước khi ông ta đến. Những cuộc đến thăm của ông ta là một ác mộng triệt miên đối với tôi và đối với cậu chủ tôi nữa là tôi đồ thế. Việc ông ta ở lại đồi cái một sự ngột ngạt không thể cách nghĩa nổi, tôi có cảm giác như Chúa đã bỏ mặt con chinh lạc của người lang thang, hư thân mất nhất ở đó, để một con thú giữ làng vàng sữa nó với bảy đàn, chờ dịp nhảy bổ vào ăn thịt nó. Đôi lúc, khi nào một mình suy nghĩ về những điều đó, tôi kinh hãi vùng dậy và đổi mũ lên đi xem mọi sự ở trong trại ấp ra sao. Tôi đã thuyết phục lương tâm rằng.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 Một buổi chiều băng giá sáng trời, mà đất trần chuội, đường sánh và cua sáo, tôi đến một mô đá, nơi đường sẽ vào dạy đồi hoang, mé tay trái. Một cái cổ chúa xa thạch có những chữ cái d DGH khác ở mạng Bắc, chữ C ở mạng Đông và chữ AT ở bé Tây Nam. Dùng làm cọc chỉ đường tới đồi, tới ấp và vào làng Simerton. Nắng lấp đánh vàng trên đầu, cột Sam xám, xám, làm tôi nhớ đến mùa hè. Và chẳng hiểu sao, bất thần, một cơn lốc cuộn của những cảm giác thời ấu thơ, ảo vào tim tôi. Hai năm về trước, Hai Li và tôi có đây là một chỗ ưa thích. Tôi đam đam hồi lâu, nhìn cái cột mòn phẹt phía sơn gió. Tôi cúi xuống, nhìn thấy, gần trên cột, một cái khúc còn đầy những vỏ ốc sen và sỏi mà chúng tôi thích chứa ở đấy, cùng với những phần sẽ hỏng hơn. Và... Tuy với khác nào, trong thực tế, tôi như thấy rõ cậu bạn chơi hồi nhỏ, ngồi trên lớp đất đầy cỏ khéo. Cái đầu vung phức, đen nhánh, cuối về phía trước, bàn tay bé nhỏ, xúc đất bọc một mảnh đá đéo. Tôi nghiệp Hartley, bất xác tôi thốt lên, tôi giật mình, có mắt thịt của tôi bị đánh lửa. Trong một thoáng đã tưởng, đứa bé ngợt lên và nhìn thẳng vào mặt tôi, ảo ảnh đó tan đi trong nhé mắt, nhưng lập tức tôi cảm thấy một nỗi khao khát không cứu nổi muốn đến đồi. Ấc dị đoan sụp tôi, tuân theo thôi thúc ấy. Giờ sử cậu ấy chết rồi thì sao, tôi nghĩ hoặc giả sắp chết đến nơi, vì nhiều đó là cái chiếc báo hiệu Càng đến gần ngôi nhà, tôi càng thấy sao xuyến, và khi chung thấy nó, tôi run hết cả chân tay. Cái bóng ma hiện hình kia đâm ao chân khân tôi, nó đang đứng nhìn qua cánh cổng. Đó là ý nghĩa đầu tiên của tôi khi thấy một thằng bé tóc bùa dối, mắt nâu, đang tỉ bộ mặt hồng hào vào cái sóng cửa kỷ niệm thì đó là Halton, Halton của tôi, nó không cách đi nhiều lắm, tới khi tôi từ biệt nó cách đi 10 tháng. Chúa phục hộ cháu, cháu yêu quý, tôi kêu lên, quên phắt ngay những mối lo sợ ngớ ngẩn, Halton, con ở nuôi cháu ấy mà. Nó lùi lại ngoài tầm tay giới và nhặt lên một hòn đá to. Cô đến gặp ba cháu Halton à, tôi nói thêm.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 Và liệu cậu Li tên có đồng ý để em gái lấy người này không Tôi hỏi cậu Li tên sẽ phải đồng ý mời chủ tôi đáp lại dứt khoát hắn ta có thể khỏi phải nhọc lòng heo nói không cần hắn ta đồng ý tôi cũng có thể thu xếp xong còn cô Catherine nhân đây tôi cũng muốn nói với cô đôi lời Tôi muốn cô ý thức rõ rằng tôi biết cô đã đối xử với tôi thậm tệ thậm tệ cô có nghe thấy không?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 Rồi lao ra khỏi phòng Cậu chủ sai tôi đi theo Tôi đi theo đến cửa phòng mỡ Mỡ khóa chặt cửa phòng Không cho tôi vào Sáng hôm sau Không thấy mỡ xuống ăn sáng Tôi đến hỏi xem mỡ có muốn tôi mang chút ít lên phòng không Không Mỡ đáp dứt khoát Câu hỏi đó được nhắc lại vào bữa trưa Bữa trà Và cả ngày hôm sau nữa Dẫn câu trả lời như vậy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 Là tôi đoán thế, với hy vọng mơ hồ nhưng liên tục là Catherine hối hận về hành vi của mình sẽ tự tìm đến xin lỗi và làm lành. Trong khi mợ một mực tuyệt thực có lẽ nghĩ rằng bữa ăn nào Edgar cũng nghẹn vì nỗi giắng mợ mà chỉ vì tự ái chưa chạy đến quỳ dưới chân mợ đấy thôi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 Nhưng tôi chưa đến nỗi không tự lực được đâu, tôi sẽ tự mình mở lấy. Gia tụt xuống giường trước khi tôi kịp ngăn lại. Mở đi ngang qua phòng rất loạn choạn, đẩy cửa sổ cúi người ra ngoài, bất kể làn không khí giá băng xuyên thấm vào vai, sắc như dao cắt. Tôi khẩn khoản và cuối cùng định cưỡng bức quay lui, nhưng tôi sớm thấy rằng trong cơn mê sảng, khỏe hơn tôi. Mở mê sảng thật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 mà mợ trếng ác tôi hoàn toàn, tôi không sao khiến được mợ, xin cậu hãy đến dỗ mợ đi ngủ đi, hãy quên giận vì đang rất khó lái theo bất cứ chiều nào, chỉ khăng khăng ý mình thôi. Catherine O'Mear, cậu nói, hấp tấp bước tới chỗ chúng tôi, đóng cửa sổ lại Ellen, Catherine, tại sao? Cậu im bạch